Đang nhắm mắt dưỡng thần, Lý Tầm Hoan nghe nói bật cười Đâu phải riêng tiên sinh, mà sợ trời sáng là cái bệnh của những con sâu diệu đấy chứ Mai nhị tiên sinh nói Đã vậy, trong lúc trời chưa sáng tỏ, ốm đại vài chung nữa cho đã Lý Tầm Hoan nói Mình ưu ẩm như thế, sợ mai đại tiên sinh đau lòng đấy Mai nhị tiên sinh cười lớn <cười> Vì thế cho nên Lão mới trốn ngủ mất trong phòng Cho mắt đỡ xốn Cho lòng đỡ xót Uống xong chén rượu Lý Tầm Hoan gặp mình ho rũ rợi Mai nhị tiên sinh nhìn xứng hỏi Cái trứng ho của các hạ Đã có bao lâu rồi vậy Lý Tầm Hoan nói Y như là đã 10 năm rồi Mai nhị tiên sinh cau mày Như thế thì đáng lý phải ngưng Vì uống nữa Thì ho nữa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 Có phải lễ thánh chi mà sợ dơ dây Sợ chú bé nói bậy mất lòng Lão già áo tía đằng hắng lên tiếng Chúng tôi nghe tiền sinh là một lương y Cho nên đặc biệt cốt ý thỉnh cho được Bất luận tiền trần mạch bao nhiêu cũng xin chào trước Mai nhị tiên sinh cười Thế ra các vị cũng biết tính tỉnh ta rõ quá Nhưng các vị không sợ ta lấy tiền trần mạch rồi chạy đi hả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 Nếu là trộm cướp sát nhân Cũng thuộc người bất trị Gã đại hán ngủ nói Xin tự giới thiệu với tiên sinh Kẻ này tên là ba anh Tuy là kẻ vô danh tiểu tốt Nhưng chủ nhân tôi Tần hiếu nghĩa lão ra Một người trong giang hồ Chắc tiên sinh cũng đã có nghe Mai nhỉ tiên sinh hướng mắt hỏi Tần hiếu nghĩa nào Có phải thiết đảm Trấn bắt phương không Ba anh đáp Vâng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 Thì ta sẽ không đi đâu cả ba anh sửng sốt ngập ngừng Nhưng Nhưng bệnh nhân của chúng tôi Là đại thiếu gia của nhà họ Tần Và cũng là tục gia đệ tử duy nhất Của thiếu lâm trưởng môn Mai nhị tiên sinh cau mặt Con trai của Tần Hiếu Nghĩa thì sao Đệ tử tục gia hòa thượng thiếu lâm thì sao Chẳng lẽ Mặc nó đáng đồng tiền bắt gặp Hơn bệnh nhân ở đây à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 Chẳng lẽ bạn muốn tôi chết sớm đi à? không Hải Nhi trợn đôi mắt tròn xoay Đúng, người chết sớm chừng nào Thì lão thầy thuốc tèm nhanh ấy Bằng lòng đi chữa bệnh cho tần đại ca của ta Cậu bé vừa nói vừa vùng tay áo Từ trong tay áo thoáng ra 3 mũi tên tụ tiễn Bắn thẳng vào mặt lý tầm hoan như điện chất Tụ tiễn của cậu bé chẳng những chính xác Mà kinh lực lại uy mạnh khác thường Không ai có thể ngờ Một cậu bé 10 tuổi mà lại dữ dằn như thế Nếu không phải là Lý Tẩm Hoan mà là một người nào khác thì có lẽ sẽ dễ dàng bất mạng. Nhưng đối với một người như Lý Tẩm Hoan thì đó chỉ là một trò đùa. Chỉ đưa nhẹ tay ra là đã nắm cứng ba mũi tụ tiễn. Bắn xong ba tên. Lý Tẩm Hoan cao mặt. Nhỏ, mặt quá độc như thế thì ngớt lên sẽ ra làm sao? Hồng Hải Nhi cười nhạt. Người tưởng bắt được ba mũi đó rồi dạy đời ta được hả?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 Rõ ràng toàn thân cậu bé đều là ám khí Bây giờ thì Lý Tầm Hoan mới thật sự hết hồn Giá như không nhờ kinh nghiệm bách chiến phản ứng rất nhanh Thì lần này chàng phải chết dưới tay một cậu bé Thế ám khí lợi hại vẫn không chúng được đối phương Không hài như phóng tới thét lên Ngươi là giống gì mà đòi thay cha mẹ ta để dạy ta Ngươi xứng đáng thu ta làm độ đè à Thấy đã không chịu lui mà cậu bé lại còn làm giữ Thứ giam kim cương sạm mặt quát lớn Nhảy con tính tình quá Không thể để nó được vô lễ Lý Tầm Hoan thở dài Phất nhảy cánh tay Biết Hồng Hải Nhi sẽ giết người Nhưng ba anh và Tần Hiếu Nghĩa Vẫn điểm nhiên Mai Đại Tiên Sinh được bức họa đồ Cứ ngồi xem như chết Có lẽ trời sập cũng không hay biết Chỉ có Mai Nhị Tiên Sinh là lộ vẻ bất bình Các cười đến đây Mang theo đứa nhỏ muốn giết người Thế mà các người lại làm ngơ à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 giết có phải thế không? Như không nín được, ba anh bật cười nói. <cười> nói thật tình, cậu bé ấy võ công cao lắm. Đã có nhiều cao thủ giang chết vì tay hắn. Bốn chỉ, Hắn lại có người cha tốt, người mẹ tốt. Ai bị thiệt hại gì cũng đành chịu thôi. Chào các bạn. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện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 Nhìn vào thái độ biết không phải lối nói chơi. Bà anh lao lẹ vào trong kêu lớn. Lý Tham Hoa, Lý Đại Hiệp, Lưu Tình, Lưu Tình. Mã Nhị Tiên Sinh thở ra lẩm bậc một mình. Những kẻ nghĩa hiệp nên hành xử ra như thế. Chỉ có mình còn lại trọng còn ai cũng như phức tạp. Chỉ thích giết người chứ không thích ai động tên mình vẻ mặt uy nghiêm đến nặng nề của Trần Hiếu Nghĩa chợt cợn lên một nụ cười hiệp ác. Nhưng cố gắng che giấu nụ cười đó để có thể buông tiếng thở dài. <cười> Lý Tầm Hoan rít đứa bé đó thì hắn sẽ căng thẳng xuất thần. của Lý Tầm Hoan đánh ra xem rất thông thường, chứ không có gì kỳ áp lắm. Diên Hồng Hải Nhi thì tuổi nhỏ, nhưng khi lâm trận thì mọi thế đánh hết sức dạn dặc. Khi thấy thế trưởng đối phương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 Nhưng khi ba anh vào tới, thì Hồng Hải Nhi đã nằm dài dưới đất như người say rượu, toàn thân mịp nhũ. Ba anh hất hải kêu lên. Vân thiếu da, trời ơi, thiếu da. Tự nhiên Hồng Hải Nhi đã biết lâm vào nguy hiểm, đôi mắt cậu ta mọng đỏ, dáng sức kêu lên. Ta, ta bắt bị độc thủ. Kêu, kêu cha mẹ ta đến báo thủ cho ta đi. Nói chưa dứt câu, cậu ta đã khóc giấy lên. Bà Anh quính quýt tay chân, mồ hôi nhỏ giọt Thiết giáp Kim Cương mím miệng lạnh lùng Thằng danh con đó tuy bị phế võ công Nhưng nó không chết đâu Đó là thiếu da của ta con rổ lòng thương hại Chứ nếu tay tà ta thì nát thịt rồi Bà Anh nắm chặt hai tay run rẩy Cơ hồ không còn nghe gì cả Thiết giáp Kim Cương quát lên Muốn báo thù thì cứ việc ra tay đi Ba anh chừng chừng đôi mắt mất thần Và bỗng sụp lại Lý Tham Hoan Cảm thấy chuyện hơi lạ Lý Tham Hoa cao mày Các hạ là gì của chú bé này Ba anh nói như khóc Kẻ tiểu nhân Tên là ba anh Lý Thám Hoa không biết tiểu nhân Nhưng tiểu nhân biết Lý Tham Hoa Lý Tham Hoa niềm đạn Nếu biết được ta tốt lắm Nếu cha mẹ cậu bé hay hỏi Thì các hạ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 Về sau đừng có giết người vô cớ. Có thể nhờ đó mà người sống được lâu hơn. Bởi vì tính tình và thù đoàn ác độc của người nhất định sẽ sống bị nát thành. Chợt ngay bên ngoài có tiếng người lanh lảnh. Đã thế thì sao Lý Tam Hoa đến nay vẫn chưa bị nát thành. Câu nói đó ám chỉ rằng Lý Tầm Hoan lòng dạ và thủ đoạn cũng ác độc. Thứ giáp kim cương quát lớn. Kẻ nào Lão già mặt đỏ Tần Hiếu Nghĩa bước vô thương thái và cũng thư thái họ. Đã 10 năm không gặp, Lý tham Hoa không nhận được cố nhân này. Lý Tầng Hoan cao mày nhưng mịp cười. À, hả. thiết đàm chấn bát phương Tần Đại Hiệp. Thảo nào cậu bé này lại chẳng có hành động tùy kiện giết người như thế. Có Tần Đại Hiệp đứng sau lưng thì giết ai mà chẳng. Tần Hiếu Nghĩa cười khảnh <cười> Số người của tại Hạ giết Sợ e không bằng phần lửa của Lý Huỳnh Lý tầm hoan điểm đạm Tần Đại Hiệp không cần phải tự khiêm Có thể nói tại Hạ giết người Là do lòng giả hùng dữ Còn Đại Hiệp giết người Là vì để trừ loạn cho Giang Hồ Vì phải Thế thiên hành đạo Họ Lý mỉm cười nói tiếp Chẳng hạn như hôm nay Nếu cậu bé này giết được tài hạng, thì tự nhiên câu chuyện sẽ được chuyển ra. Cậu bé và Tần đại hiệp đã bị giang hồ, trừ hạng. Có phải thế không? Là một con người vốn đã luyện được tính trầm cồn. Nhưng câu nói của Lý tầm Hoan cũng làm cho Tần hiếu nghĩa đỏ mặt. không Hải Nhi lặng nghe như sửng sốt. Nhưng Lý Tẩm Hoan nói xong, cậu ta lại khóc ráy lên. Tần lao bá, lao bá chứ giết hắn để báo thù cho cháu à?" Tần Hiểu Nghĩa cười khẩy. người khác làm người bị thương, là tự nhiên sẽ có kẻ báo thù. Nhưng quý tha hoa, dù có giết người thì có lẽ chịu không." Hồng Hải Nhi nín khóc, mắt mở tròn xoe. "Tại Tại sao vậy?" Tần Hiểu Nghĩa liếc Lý Tầm Hoa và gã đánh xe hoạt cộng tay. "Người có biết kẻ đánh người là ai không?" ánh là ác đồ là quỷ độc là là kẻ giết người. Tân Hiếu Nghĩa hé nụ cười thật đanh ác. Quý vị ấy là người danh chấn võ lâm, là thiên hạ đệ nhất đạo, lấy sầm quan là bạn sinh tử chỉ giáo vị trưởng thượng đó. Phong Hải Nhi mở to mắt sửng sốt. Lý Tập Hoan giật mình gật lại. Cậu này là là con ai? Bà Anh lắc đầu thở ra. Cậu ấy là Long thiếu vân. Con trai lớn của lão gia, Long tiêu vân đấy. Lý Tẩm Hoan chợt nghe như một tiếng rét ngang đầu. Vẫn ngồi yên như tượng gỗ, đôi mắt tinh anh của họ Lý như mắt người sắp chết. Vành môi giật giật run run, mồ hôi từ chán vị tràn ướt mắt. Thiết giáp kim cường cũng tái mặt lặng thinh, bà Anh cũng lắc đầu. Thật không ngờ, không ngờ.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 Ba anh đã bồng hồng Hải nhi đi vào. Tần Hiếu Nghĩa cũng đã kéo Mai Nhị Tiên Sinh vô cửa. Bọn Tráng Đinh ngơ ngác ngó lý Tầm hoan, chúng hết sức lạ lùng. Tại sao lại có một kẻ không quen mà cứ đứng chân ngay cửa như vậy?